chuyện được phát sóng lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 29. Bấy giờ đứa quỷ chỉ thấy đôi mắt của cô gái tóc dài trống rỗng, nhìn như không nhìn cô ta. Cô ta không thể chờ đợi, vội vàng bay qua đó. Khuôn mặt trắng bệch mang mùi vị khát máu, khí thế hùng hồn, giống như hận không thể trông cháy mắt tiếp theo, mở một miệng lớn đầy máu nuốt cối vào bụng xoạ cô ấy lùi về phía sau mấy bước Bên kia mấy người trường thảo trưởng Lý bộ trưởng và thẩm Việt Nhìn thấy cô đại sư lại đi qua như vậy Đều trợn to mắt nhìn cô Bởi tối này cô đại sư quả nhiên Là người tài cao gan lớn Cái gì cũng không hề tỏ ra sợ hãi Quỷ vương vô cùng kích động Thét lên Nhanh, nhanh, nhanh ăn thịt cô ta đi Nhanh lên Nước quỷ lườm tên họ Trang Tên họ Trang có phải sợ tới mức bị váng đầu không cô ta sao có thể mạo hiểm ăn thịt người vì hắn cô ta không vĩ đại đến như vậy lại nói lúc này cô ta vẫn còn chột dạ lắm đây cô ta che miệng cười khanh khách nói hề <cười> hề làm sao vậy cô còn có chuyện gì sao cô gái tóc dài nghiêm túc ừ một tiếng à thì là có chút chuyện thôi chỉ thấy cô ấy lấy ra giống như lấy ra một vật gì đó rất quan trọng Anh oanh oánh chớp chớp mắt Chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào cũng có thể phản công Chuẩn bị chạy trốn bất cứ khi nào Cô gái tóc dài này có thể bắt gặp họ trang Có thể là người đơn giản sao Chỉ sợ lấy ra một pháp khí nào đó rất lợi hại Trong chốc lát Cô ta tận mắt nhìn thấy cô gái tóc dài từ trong túi Lấy ra một đống tiền giấy Cô nắm ở trong tay Đặc biệt nhuèn miệng Thiếu mất một cái răng Hừm, <cười> tôi muốn mua cô một con heo rừng Cô có thể bán trẻ cho tôi một chút được không? Cảm mọi người đứng hình. Nữ quỷ kia cũng chấn kinh rồi. mua heo hả? mua heo hả? Cô xinh đẹp như vậy, xem như người bán heo sao? Nhưng cô gái tóc đen dài nghiêm túc cực kỳ. Một chút cũng không giống như nói đùa. Dùng ánh mắt âm lãnh, không thể ngỗ nghịch nhìn cô. Sao cô còn dám từ chối? Đương nhiên chỉ có thể bán thôi. Nữ quỷ cúi đầu nhìn một chút lợn rừng bên chân mà nói. Cô tùy tiện nhìn đi, rồi cho giá. Cô phi ẩm suy nghĩ một chút, con mắt đặt trên tiền giấy, chọn tầm một nghìn tệ đưa cho cô ấy. Vậy tôi mua một con. nước quỷ khuếp miệng giật giật, thật đúng là hào phóng nha. Quỷ vương thét lớn một tiếng, thiếu một chút tức giận đến hồn bay phách tán. Cuối cùng đây giá một nghìn tệ, cô phi ẩm mua được một con lợn rừng. Cô đặc biệt chọn một con vừa mập vừa khỏe. Sau khi làm thịt chắc chắn sẽ không ít đâu Nhưng heo rừng Từng bị ma nữ khống chế Vào lúc này sắp thành heo ngốc rồi Mơ mơ màng màng đứng nguyên tại chỗ Giặt sao cũng không chịu đi Quỷ nâu lại không thừa để hỗ trợ Lùi lại mà cầu việc khác cô phi âm chỉ có thể để quỷ đầu nhỏ họ trang Giúp cô gánh về Họ trang tuy rằng rách rưới Nhưng gánh con heo không thành vấn đề Còn có chút sức lực là được Chồng trước cánh heo, vợ trước bán heo, quỷ nồ cùng các minh tinh chẳng biết nói làm sao. Không gây tới, lại một nguy cơ thần kỳ được giải quyết. Bọn họ nhìn cố đại sư, đối với cổ kính ngưỡng thật như nước sông cuồn cuộn liền miên không dứt. Mạo hiểm kích thích một đêm, đầy đủ làm cho tất cả mọi người suốt đời khó quên. Nước quỷ bán xong heo liền biến mất tăm rồi. Cùng biến mất còn có vài con lợn rừng hung mãnh và bầy sói. Còn họ trang, lục trường hắn bị người ta sách trong tay, miệng cưỡng còn có chút tôn nghiêm. Bây giờ hắn chỉ có thể gánh heo một đường bay về dưới ngọn núi. Đừng nói là tôn nghiêm, hắn cảm giác hắn không bằng cả con heo. Lệ máu ao ao chảy đầy trên đất, xem ra thật thê thả mà. Trương đạo trưởng đặc biệt đồng tình với hắn mà nói, Cố lên nhờ, chịu đựng một chút, lập tức tới nhà ngay thôi. Tên họ trang gầy yếu thân thể bị hèo ép cho biến hình chờ khi đến bên dưới ngọn núi chờ người bên dưới tay cầm vũ khí nhìn thấy con lợn rừng này bay trên trời thêm một chút cho một bằng đạn bắn thành đống thịt nát thiệu nhất Chủ, thẩm việt hạ dao rốt cuộc đã tìm được đồng thời bình an được cứu vớt sáu người trợ đi công ty dồn dập đưa ra thông báo nó nghệ sĩ mất tích nhà bọn họ đã tìm được về rồi nhưng nguyên nhân nhất định không thể nói là bọn họ Bị quỷ vương mời đến thôn làm khách Thiệp Nhật Chù còn thiếu một chút Làm cô dâu quỷ Chỉ có thể giải thích nói, Chuyện phía sau bọn họ trốn vào một hang động Bởi vì trong núi không có tín hiệu Điện thoại di động cũng đều hết pin lại bởi vì không quen đường Vì lẽ đó không dám lùng tùng đi lại Chỉ có thể ngồi yên chờ cứu viện Cụ mày tuy rằng có chịu điểm thương tổn Nhưng người không có gì phải lo quá bọn họ đồng thời dồn dập bút một bức ảnh chung lên microblogging cuối cùng cũng trân an được những trái tim lo lắng của người hâm mộ Những người hâm mộ kích động nói u là trời không có chuyện gì đã tốt rồi không có chuyện gì đã tốt rồi tôi vốn đang chờ dưới chân núi đột nhiên bị bộ đội vũ trang đưa đi đã sắp sợ chết trên đời con tưởng rằng đại long sơn thật sự có yêu nghiệt phải diệt thế đến nơi tuy rằng nhất chu và giao giao Bọn họ không có chuyện gì, rất vui mừng. Nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện này không thể đơn giản như vậy. Thật giống có chuyện gì che giấu chúng ta. Luôn cảm giác Đại Long Sơn thật là thần bí. Đúng đây, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, lại không nói ra được là tại sao. Đừng có nghĩ tại sao. Nhất chu và thẩm việt bọn họ có thể bình an trở về không phải đã tốt rồi sao. Đừng thuyết âm mưu gì nữa. Tôi cảm thấy Đại Long Sơn rất bình thường. Trước tôi đi qua mấy lần, căn bản không có gì đặc biệt suýt tôi nói cho mọi người biết nhé đại long sơn có quỷ tối ngày hôm qua tôi thấy thật nhiều quỷ bay trên đại long sơn sợ đến mức một buổi tối không dám ngủ kết quả trong chốc lát liền toàn thành phố dưới nghiêm tôi cảm thấy có phải là nhìn thấy chân tướng gì không tôi rất sợ đấy phòng hai ba ba ba tầng ba có bệnh có người nói có người bắt cóc thiệu nhất chu Bọn tôi còn không tin, có quỷ hả? Ông nằm mơ sao? Phòng 2333, đồng âm với kẻ ngốc. Vào lúc này, trên mạng Internet, mọi người đang hăng say bình luận, chủ yếu về quanh ba người thiệu nhất chu, thẩm Việt và hạ giao. Mặt khác là chuyện toàn thành phố đây rối nghiêm. Chuyện này nhân dân cả nước cũng biết. Trên Internet, đối với sự kiện lần này càng suy đoán rồn rập Tuy rằng chính thức nói là có phần tử khủng bố trà trộn vào, bởi vì đối phương cực kỳ nguy hiểm, cho nên mới không thể không dơi nghiêm toàn thành phố. Vào lúc này, người đã bắt được, không muốn dần chúng khủng hoảng, vân vân và vân vân. Tin lời này không có mấy người. Người trên mạng rồn rập nói, lần này dơi nghiêm không bình thường, nhất định là có chuyện gì so ra càng lớn hơn. Không thì làm sao có khả năng, ngay cả lực lượng vũ trang đều điều động lại đây chỉ một giờ dưới đại long sơn phan và truyền thông toàn bộ bị lôi đi trái lại đầy xe tải lớn nghe phụ cận nói bên trong là binh tính ăn mặc chỉnh tề đang ngồi thậm chí mỗi người trang bị vũ khí dòng xe không đứt đoạn xem như là vốn đánh trận thật đáng sợ đờ mơ không phải là thật sự có yêu ma quỷ quái gì vốn xuất thế chứ tôi cảm thấy tôi thật sự biết gì đó <cười> cõi đời này làm sao có khả năng có yêu quái Ta là thế kỷ 21 rồi, sợ la trong đầu có yêu quái thôi. Và lúc này bên ngoài ẩm ĩ cực kỳ, lực lượng vũ trang vây quanh chân Đại Long Sơn cũng triệt hồi sau khi ở đây xác nhận an toàn. Cư dân thành phố Đê, mắt thấy đường ngũ trên đường cái tuần tra dồn dập lùi lại, lệnh dương nghiêm rút cuộc bị hủy. Lẻ tẻ người đi trên đường xuất hiện, cảm giác bầu trời vẫn là bầu trời ban đầu, thật giống như không hề có sự khác biệt từ hồi là một lần nguy cơ bị vùi lấp lặng yên không một tiếng động vào lúc này rốt cuộc trở lại trần núi trương đạo trưởng bọn họ trước tiên xử lý một tó vết thương trên người khi cấp trên hỏi bọn họ tỉ mỉ đem chuyện bắt được quỷ vương nói một lần đương nhiên cường điệu cảm ơn cố đại sư nếu không phải được cô bọn họ có mệnh trở về không vẫn còn khó nói huống chi là được quỷ nô dâng về đoạn đường này thật là dễ dàng hai tệ thật là không phí, rất có lợi ích thực tế. Đương nhiên, cố đại sư lợi hại như vậy, nếu như cô cũng có thể tiến vào đặc bộ thì tốt rồi. Trương đạo trưởng mới vừa xoan nước thuốc, liền không thể chờ đợi được nữa đi tìm cố đại sư. Một nhân tài như vậy chính là thuộc về đặc bộ của ông. Hỏi cố đại sư ở nơi nào? Ây chà, cố đại sư ở bên kia xem heo. Đối với con lợn rừng một nghìn tệ âm phủ mua về. Ông cũng có chút một lời khó nói hết. Bên kia cô phi âm, vẫn còn lo lắng. Con này lớn như vậy, làm sao mà mang về nhà? Cô cũng không thể mang theo heo ngồi kiệu, xem ra muốn giết heo trước mới được. Trong đầu của cô đều là heo nên làm gì, ăn ra sao? Đối với trường đạo trưởng nói ra đề nghị tiến phận đặc bộ, không chút suy nghĩ liền cử tuyệt. Nơi này nhiều đạo sĩ như vậy đã rất khủng bố rồi. Nếu không phải heo ở chỗ này, cô đã đi từ sớm. Nếu như lại đi cái gì mà đặc bộ kia, sau đó đều phải cùng đạo sĩ giao thiệp, giường mắt cúi đầu đều là kiếm gỗ đao cùng bô chú. như vậy đáng sợ biết bao nhiêu. Cho nên cô phi thường kiên quyết nói không. Hơn nữa cô là người có công có việc, lại đặc biệt được lãnh đạo thưởng thức, làm nhân viên ưu tú, cô không có dự định đổi nghề. trương đạo trưởng vạn phần tiếc hận, chỉ nói cô đại sư là cao nhân. Khả năng là không thích thế tục giáo điều cứng nhắc Chỉ có thể bắt đắc dĩ coi như thôi Mà con heo rừng đặc biệt Được cô đại sư coi trọng Trương đạo trưởng tha thiết nói sẽ giết cho cô Các thành miếng chỉnh tề đưa đến nhà Nếu như nguyện ý Con có thể ướp muối rồi đưa đến cũng được Một tháng nữa là năm mới Vừa vặn dự trữ chút ngũ vị Cô phi ầm phi thường cảm kích nhếch nhếch miệng Lỗ ra nụ cười cảm kích nói Cảm ơn ông Trương đạo trưởng nói Không, không cần khách sáo. Thế rồi cô Phi âm đợi ở thành phố đi hai ngày. Ngày thứ hai đi lên đối tìm một vòng, cũng không tìm được nơi cùng muốn tìm. Cô nghĩ có khả năng không phải là nơi này rồi. Ngồi lên xe, buổi tối hôm đó trở về thành phố B. Cô không nghĩ tới về đến nhà trước tiên, thêm một người đàn ông nằm trên đất. Tên trộm sau mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy rong rong, bị mấy người bạn nhỏ vây quanh ở giữa. Cử động cũng không dám cử động. Cô phi kinh hãi. Trước tiên vào phòng nhìn qua một chút. Phát hiện tiền con ở đây mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự rất ghét trộm. Trước gặp phải mấy tên tốt xấu là ở bên ngoài. Không nghĩ tới bây giờ đã trộm đến tận nhà cô rồi. Lúc này cô điện báo cảnh sát. Tên ăn trộm cảm kích đến khóc ròng ròng. Ôi bá ơi! U la trời! Báo cảnh sát tốt quá! Báo cảnh sát hay lắm! Báo cảnh sát tuyệt vời thật. Cảnh sát vừa đến tên trộm tuyển ôm bắp đùi cảnh sát mà khóc lớn. Cứu mạng, trong căn nhà này có ma. Hắn chỉ vào vài con quỷ kinh khủng nơi góc tường nói. Nơi đó có quỷ, có quỷ, có quỷ kia. Quá khủng bố. Họ giam cầm tôi. Tôi bị giam nơi này hai ngày hai đêm rồi. Các anh nhanh dẫn tôi đi với. Quỷ nhỏ đúc vào góc tường thăm thầm nhìn hắn. Một đôi mắt như hạt châu chuyển chuyển. Sợ đến mức tiền trộm lại bắt đầu run lên Cảnh sát do xét góc tương Nơi nào có quỷ gì Thôi được rồi Cậu cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi luật pháp trừng phạt Trộm đồ không được Trách lại đổ cho chủ phòng giam cầm Theo tôi được biết Chủ phòng đi ra ngoài hai ngày hôm nay mới về Cậu bị cô ấy tóm gọn Đừng tưởng rằng nói như vậy Tôi sẽ thả cậu ra nha Hắn nhìn chú cảnh sát một mặt chính khí Nhìn lại một chút vài con quỷ rúc trong góc tường. Giờ khắc này, bọn họ âm trầm nhìn hắn. Con nhỏ kiên lè lưỡi với hắn. Hắn, tâm tư tự tử cũng đều có. Tại sao không ai tin hắn đây? Tên trộm kia cực kỳ vui sướng vì bị đưa tới đồn cảnh sát. Hắn còn ước gì đi nhanh lên một chút. Tha bị ngồi tu cũng còn hơn ở đây nhiều thêm một giây. Đồng chí cảnh sát lần đầu tiên nhìn thêm một tên trộm bị bắt còn kích động lại hưng phấn như vậy cười một tiếng nói trên đời này đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra vào đồn cảnh sát còn có thể vui vẻ như vậy đúng là ngàn năm có một có điều nhìn cô gái tóc dài kia anh sao lại cảm thấy có chút quen mắt nhỉ sang thiên vỗ tay một cái chả trách nhìn quen mắt cô gái này tên là cố phi âm chẳng phải chính là người tháng trước cứu tô địch đó sao lúc ấy Còn bị bọn họ nhận nhầm thành ma Sợ tới mức mồ hôi lạnh tuồn xối xả kia Không nghĩ tới khéo như vậy Ở đây lại gặp nhau Anh nhìn tên trộm mặt mày ủ rũ Lại có chút may vắn sống sót sau tai nạn Lại nói Cậu gặp ma thật sao Tên trộm nhìn anh ta một cái Không phải anh không tin à Quan tài vẫn còn để Ở trong phòng kia kia Đó chính là chứng cứ Quan tài khẳng định là dành cho ma ngủ Anh xem có ai đem quan tài trưng trong phòng hay không? Cô gãy tóc dài kia rất không bình thường. Sang thiên ẩu lên một tiếng. Tuy rằng khi nhìn thấy quan tài kia, anh cũng có chút không biết nói gì. Cậu không phải nói có nằm con ma sao? Chỉ có một cái quan tài, bọn họ ngủ được hết sao? Tên trộm vậy mà, lại bị hỏi đến không trả lời được. năm con ma hình như đúng là không đủ chỗ ngủ nhỉ? Hơn nữa, Còn có khả năng người ta có chút sở thích đặc thù thì sao? Pháp luật quy định trong nhà không thể đặt quan tài à? Nếu thật sự gặp ma, cũng là do cậu xui xẻo không học giỏi, chính mình tự làm đáng đời. Lúc rời đi, Giang Thiên nhịn không được nhìn lên cửa sổ lầu 4. Nơi đó lộ ra một chút ánh đèn mờ nhạt, thoạt nhìn u ám lại âm lãnh. Giang Thiên kéo chặt quần áo, nhanh chóng rời đi. Cô phi ấm lúc này ngồi ở trong quan tài đếm tiền. Nếu như thiếu một tờ cũng phải bắt tiền trộm kia trả về. Đã đem số tiền cô kiếm được trong hai ngày này đều cất vào. Nghĩ đến kho chứ tiền này của cô đã bị tên trộm kia phát hiện. Nhận đầu hắn lại đến thì phải làm sao? Bé trai đứng ở bên cạnh cô ngượng ngùng nói. Chị ân nhân đừng lo lắng. Số tiền này em đã giúp chị bảo vệ. Người xấu kiếm một phân tiền cũng không lấy được đã bị em dọa khóc rồi. Cô phi ẩm xem xét bóng bờ mơ hồ bên cạnh này nghiêm túc nói: cảm ơn em nha. Không cần cảm ơn đâu ạ. Bé trai vỗ vỗ ngực. Người xấu nên bị đánh. Mẹ em nói người không làm mà muốn hưởng đều không phải người tốt. Không cần khách khí với những người như thế. Trịnh Tinh xoa đầu con trai dưới đáy mắt có đau lòng cùng hối hận. Nếu không gặp phải người cha như vậy, con trai của cô sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn mà không phải bị sát hại tàn nhẫn, chết không rõ ràng, hỏng cả một đời. May mà bây giờ đã ổn rồi, kẻ thù thì đã chết. Kiếp sau bọn họ, có lẽ còn có cơ hội làm mẹ con. Trịnh tình cười mà nói, cô đại sư, thật ra chúng tôi trở về là muốn nói đời từ biệt cô. Hiện tại tâm nguyện của tôi đã hoàn thành, chúng tôi muốn tới địa phủ báo danh rồi. Lý Như đợi lường bên cửa sổ, nhìn bóng đêm nặng nề. Nơi đu cười có chút khổ sở, lại có chút cao hứng. Đại sư à, tôi đã trở về xem cha mẹ tôi. Hiện giờ bọn họ nhận nuôi một bé gái. Trong nhà còn nuôi một con chó. Tôi tin tưởng bọn họ sẽ sống tốt. Hiện giờ vối thù đã được báo. Tôi cũng nên đi tới nơi mà tôi nên đi rồi. Đại sư, cảm ơn cô đã giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng này. Cô phi âm một chút cũng không ngoài im muốn. tâm nguyện đã hoàn thành lại không muốn tiếp tục làm cô hồn giã quỷ, đi địa phủ là quyết định tốt nhất. Ờ hay, lúc trước vì sao cô lại không xuống địa phủ báo danh nhỉ? Cô suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nghĩ ra nguyên do gì. Cũng có thể là cảm thấy thành ma càng tốt hơn. Dù sao cũng có một ngồi bộ đầy bảo bối cần cô bảo vệ cơ mà. Hai mẹ con và Lý Như tạm biệt cô phi âm, chậm rãi biến mất trong đêm tối. Bởi vì ở bên ngoài cũng chưa ăn hẳn hoi. Lúc này cô tính toán nấu cho chính mình một hộp mì ăn liền chua cay vì thịt bò. Vốn định ốp thêm quả trứng gà nấu chút rau xanh nữa. Nhưng cô hiện tại cũng không quá tiện, liền chỉ có thể nhờ vả bính bính cùng với bà đáo. Hai con ma, một con rửa rau, một con làm trứng ốp la. Cô đại sư cận lòi cả mắt, có thể ngồi ở trên bàn ăn cơm. Làm viền đem trứng gà ốp vàng hai mặt. Lòng đỏ bên trong óng ánh vừa chắp vào liền chảy ra thơm ngào ngạt. Còn con nước rửa rau đần cuối cùng đừng có đổ đi nha, để lại rửa nồi, cảm ơn. Cô phi ầm còn vui rạo rực chia sẻ với hai người rằng: "Tôi dùng bột ngàn tệ mua được một con lợn rừng. Con lợn rừng kia đặc biệt mập mạp, đặc biệt to khỏe. Tiểu Trưởng nói có thể giúp tôi làm thịt, còn giúp tôi làm chút thịt khô, lạp xưởng gì gì đó." Ông ấy thật tốt bụng. Chờ thêm hai ngày nữa, chúng ta hầm chân giò ăn đi. Hai con ba xoay đầu trừng mắt nhìn cô gái tóc dài. Đáng tiếc lúc này, cô ngay cả khi bị nhìn chằm chằm cũng nhìn không thấy. Khi trường đạo trưởng gọi điện thoại tới, cô phi em đang xì sụp hốt mì. Một cụm trứng ốc la, một cụm mì sợi, một cụm đồ ăn sụp soạt một chốc đã ăn hết hơn nửa bát. Cô còn tưởng rằng là trận rừng đã thịt xong. Anh sẽ Trương đạo trưởng nói cho cô một tin đặc biệt bất hạnh. Cô đại sư trả lời, tôi mới biết được lợn rừng là động vật quốc gia bảo hộ, không được giết. Cô phi ẩm nghi hoặc nói, động vật quốc gia bảo hộ cái gì? Trương đạo trưởng long một hồi nói, chính là lợn rừng chịu sự bảo hộ của quốc gia, không thể săn bắt, cũng không thể ăn thịt. Cô phi ẩm sừng sốt, chiếc đũa suýt chút nữa rớt xuống đất, không thể ăn lợn rừng à? Hiện tại, ngay cả lợn rừng đều không được ăn sao? Còn thành động vật quốc gia bảo hộ à? Lợn rừng có địa vị cao như vậy từ bao giờ? Cô tuyệt vọng luôn rồi. Một ngàn tệ của cô đấy. Trước đây cô còn lên kế hoạch đi đến núi săn thêm mấy chút lợn rừng nhỏ mang về để nuôi lấy thịt. Chính mình ăn không hết, còn có thể đem đi bán lấy tiền. Buồn bán không cần vốn như vậy, dù sao cũng không mệt. Vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể tiết kiệm tiền mua thịt cả đời. Thế mà hiện tại lại nói cho cô biết Không thể ăn thịt lợn rừng à Vậy cô không phải là phí bột ngàn tệ rồi sao Cô phải đi tìm con ma nữ kia trả lại hàng Cô cũng muốn đi tìm con ma nữ kia trả lại hàng lắm chứ Nhưng tiền xe đi lại cũng là một khoản lớn Ăn ở cũng lại mất thêm tiền Hiện tại đem trả về cũng không có lời Bên kia binh bính cùng bà lão vừa nghe Trên khuôn mặt trắng bạch lộ ra một nụ cười quỷ dị nếu lúc này còn sống trong tòa nhà bỏ hoang không chừng một lần nữa có thể nhảy cào ba thước có thể xuyên qua trần ba cái phòng luôn bên kia trương đạo trưởng đau mồ hôi tuy rằng cách cả một đường dây điện thoại dài ông bất giác lại cảm nhận được ở đầu dây bên kia cô đại sư khí chết càng âm lãnh nói đại sư tuy rằng con lợn rừng này cô không ăn được nhưng tôi có thể giúp cô Tìm một nhà nuôi lợn núi khác Loại lợn núi này hương vị cũng không tệ Cô xem có thể thử không Cô vị ầm ơm một tiếng Lập tức hết đau lòng Không nghĩ tới Còn có chuyện tốt như vậy Có thể có thể Lợn rừng hay lợn núi cũng đều là lợn Ăn được là được Vậy phải tốn thêm tiền sao Trương đạo trưởng thở phào nhẹ nhõm cười nói Không cần không cần Không cần đưa thêm đâu Cô cứu được nhiều người như vậy thưởng cho cô còn không kịp Thế nào mà còn bắt cô trả tiền? Yên tâm đi, tôi đã xin phép bên trên rồi, không đến vài ngày liền có thể được phê chuẩn thôi. Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn ông. Không cần cảm ơn, chút việc nhỏ này tính ra gì? Cô gái hàng xóm và bà lão im lặng luôn. Hai con ma xoay đầu lại, mặt hướng về phía cửa sổ cầm rớt xuống. Cô phi âm thật sự rất cao hứng, không nghĩ tới đại ngộ của đặc bộ lại tốt như vậy lập công liền thưởng lợn thật là nhân tính hóa quá khiến cô có chút động lòng. Bất quá ngẫm lại vẫn là bỏ đi. Tuy rằng gặp qua mấy bạn nhỏ này đạo hạnh bình thường cũng không phát hiện chỗ đặc biệt của cô, nhưng nghe nói cơ quan đặc bộ là tổ chức tập trung toàn bộ nhân tài tu hành ưu tú nhất của hòa quốc. Nếu cô đến đó rồi lại gặp phải một người đợi hại giống hòa thượng xinh đẹp kia phát hiện ra cô chỉ là một con ma mượn xác hoàn hồn, vậy không phải là muốn chết rồi sao? Dù sao hiện tại cô không giống trước kia, phải chịu nhiều áp lực cuộc sống, công việc vẫn ổn định, ngẫu nhiên đi công tác kiếm thêm chút tiền cũng không tệ. Cô vẫn nên yên tâm công tác đi, cái khác tốt nhất không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Ngày hôm sau mấy người bạn đi vào nhà ma công viên giải trí thành phố A tỏ vẻ đã phải chịu kinh hãi hoảng sợ. Bởi vì không biết từ bao giờ, không một ai có thể làm gì mà tự tóc dài mặc váy trắng đi quanh quan tài. Cô cũng không làm gì khác, chỉ chống gậy chậm rì rì đi quanh quan tài. Nếu anh nhìn thấy cô nhiều thêm vài lần, cô liền âm trầm nhìn chằm chằm người đó mà cười, nhếch môi, nhào nhào đôi mắt âm trầm lạnh lẽo, như là đang nhìn lại, như không nhìn lại. Chăm chú tới mức, anh ấy đều cực kỳ hoảng sợ. Trước kia khi quan tài còn đặt ở đằng kia, người to gan còn có thể tới xem một cái. Nhưng từ sau khi ma nữ này đến, khu vực quan tài liền thành cấm địa, muốn sờ một chút cũng khó lắm. Mấy ngày này, đám cư dân mạng lại sôi nổi, ngoài lên. Lãnh đạo nhà ma này cũng quá xấu xa. Có phải bởi vì chúng ta nói đồ hót của quan tài đã hết, không có chút sáng tạo nào? Lúc này mới phép vào con ma nữ tới canh giữ quan tài hay không? Giờ thì tốt rồi. Cái người khác ngay cả dựa vào gần quan tài cũng không được. Làm sao con dám chê quan tài đổi thời chứ? Hôm nay lúc tôi đi tới đó, không một chút cảnh giác nào. Tôi cũng đi đến cạnh quan tài rồi. Đột nhiên nhìn thấy có một cô gái tóc dài từ phía sau quan tài nhô cái đầu ra. Gì cũng không nói cả. Chỉ nhìn chăm chăm tôi mà cười. suýt chút nữa, soạn tôi xón đất đái ra quần. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy này. Tôi nghe đám bạn trên mạng nói, nhà ma công viên giải trí thành phố A rất khủng bố, là bởi vì phân đoạn quan tài ở đó được thiết kế phi thường kích thích. Cho nên lúc tôi đi tới đó một lòng đều hướng về cái quan tài. Tôi đứng đó, hết nhòm rồi lại ngắm. Đột nhiên có một cô gái tóc dài đứng đến cạnh tôi. Một chút tiếng động cũng không có, còn cùng tôi nhìn vào trong quan tài. Tôi hỏi đẹp không? Lúc ấy tôi sợ tới mức, ngồi bệt xuống sàn nước mắt tuôn rơi tôi sai tôi thật sự sai lầm rồi tôi không đến đó quan tài nhìn đến phát ngán cần phải có chút gì đó mới mẻ sự mới mẻ này tôi thật sự không chịu đựng nổi <cười> tôi thấy các cậu chính là tìm ngược đấy không được các cậu có một chút tiền đồ không biết cái gì là trời cao đất dày mà cô phi ầm ở vị trí mới làm việc thuận lợi đủ đường bên kia con lợn núi trường đạo trưởng hứa hẹn cũng đã đến thịt xong mới đưa tới đây ước chừng để lại mười lăm hai mươi cân thịt tươi để đông trong tủ lạnh dùng để xào rau còn có hai túi thịt viên đông lạnh nói là có thể dùng để nấu canh mặt khác thịt cô lạp sườn đều treo trên ban công đều làm hai vị một vị quảng một vị xuyên nói là đã phơi sấy qua treo thêm vài ngày là có thể ăn được thật là đặc biệt săn sóc giúp cô bớt đi không ít phiền phức không nói còn tiết kiệm một khoản tiền gia vị thịt khô ướp nhiều mối như vậy chỉ tiếng mối không cũng phải mất mấy chục túi mỗi ăn cũng đắt hai tệ một túi một đống này cũng tốn đến mấy chục tệ chưa nói tới còn có bột ớt bột tiêu linh tình nữa uống chính lúc này cô cũng cực kỳ mù mờ chính mình làm cũng không tiện tối hôm đó cô điền lấy một cái chân giò ra hầm canh chân giò củ cải Còn làm một bát nước chấm, lấy vài thìa dầu ớt, tỏi băm, hành hoa, rau thơm cho vào bên trong. Lại còn rót thêm chút xì dầu dầu vừng, thịt chân giò béo mà không gấy cuốn một vòng. Cụ cải trắng mịn được cắt thành khối chấm một cái, cắn một ngụm, ăn không dừng lại được. Thơm thật là thơm. Ngoài thịt lợn, trưởng đạo trưởng còn cho cô một khoản tiền thưởng khác, đó là cô bắt quỷ vườn có công. Mọi người luận công ban thưởng cô đang nhận được phần thủ lao này số tiền còn lên tới sáu con số đương nhiên dù là bao nhiêu tiền cô cuối cùng cũng đều mang đi quyên góp chỉ để lại có một vạn tệ thôi chuyến đi lần này tuy rằng không tìm được mạc sơn nhưng tốt xấu gì cũng kiếm được hơn một vạn tệ một con lợn còn có hơn một trăm vạn tiền giấy đặc biệt có lời rồi quy đức lúc này cũng cảm thấy rất hoảng sợ bởi vì đã vài ngày rồi mà cô gái tóc dài không muốn ăn cá tôm cua gì cả nghe nói cô mua được một con lợn mỗi ngày đều ăn thịt lợn lúc này lợn thành tân sủng của cô cá tôm bị thất sủng thật rồi quý đức tuyệt vọng chẳng thể hắn định trước sẽ không thoát khỏi số phận bị đem bán hay sao hắn nhanh chóng đi tìm nhóm bản quỷ nước khác thường lượng đối sách quỷ nước số hai cùng quỷ nước số ba không biết nghe được tin tức từ chỗ nào cũng không còn lòng dạ nào cần nhắc xem cô gái tóc dài muốn ăn gì. Bọn họ đang bàn tán về tin tức động trời mấy ngày nay truyền khắp quỷ giới. Đại vương trên núi Đại Long bị một cô gái tóc dài ăn mất rồi, còn bán được 50 tệ. Quỷ nước kinh hãi nói Cái gì? Theo tôi được biết, đại vương kia ở núi Đại Long cũng được vài chục năm rồi mà. Tôi mới vừa thành quỷ, hắn đã ở đó rồi. Nghe nói, hắn đặc biệt đợi hại bên dưới còn có mấy chục quỷ đô xung quanh đôi đại long không có con quỷ nào dám cùng hắn đối nghịch làm sao là bị ăn mất rồi quỷ đất số hai lại nói hình như đại vương là lúc kết hôn bị ăn mất cô gái tóc dài kia đặc biệt lợi hại đập hai cái liền khiến cho hắn ta không còn chút sức phản kháng nghe nói cô ta có một cái miệng lớn đầy máu há ra một cái liền có thể đem cánh tay của người ta xé rời Cô còn có 10 ngón tay màu đen Vừa nhọn vừa dài Móng vuốt rũi ra Liền ghim sâu vào đầu Đèm não người moi ra Lợi hại như vậy Nếu như chúng ta gặp phải Nó không chừng sẽ hồn phì phách tán đấy Tôi nhớ tôi từng nghe Có một con quỷ khác từng nói qua Đại vương ước chừng là tám chín 10 năm trước Đến đôi Đại Long Thì phải Ít nhất cũng có hơn trăm năm tu hành Cực kỳ là lợi hại Không gây tới hiện tại còn bị bắt đi đàm bán lên 50 tệ, thật là đáng thương. Có điểm muốn trách cũng phải trách chính đại Vương tự làm tự chịu. Trước khi kết hôn cô dâu vẫn là ma, tột xấu gì cũng là đồng loại. Có ma nào nói gì đâu. Nghe nói lần này hắn giam giữ mấy nhân loại trong lãnh địa của mình, ép người ta cùng hắn kết hôn. Đây không phải là liền gặp báo ứng luôn rồi à? Ai bảo hắn đụng tới, cô gái buồn quỷ đây chứ? Có điều cô gái buôn quỷ đó cũng thật đáng sợ. Chúng ta sau này phải cẩn thận đấy. Quỷ nước thường gửi ra một lát. Nó nghi hoặc xoắn xoắn mái tóc dài xanh mượt của mình. Nghĩ thao tác bán quỷ lấy năm mười tệ này, hắn sao lại có chút quen thuộc nhỉ? Quân chỉ còn nói đến cái gì mà cô gái tóc dài, cô gái buôn quỷ? Chẳng lẽ lại chính là cô gái tóc dài đang đồ dịch hắn đấy chắc? Quỷ nước lúc này càng muốn khóc. Nếu ngay cả Trang Đại Vương cũng không làm gì được cô gái tóc dài kia, vậy thì hắn còn có đường sống sao? Không được, không được, nhất định phải nghĩ cách thôi. Các anh à, nhanh nhanh xuống biển giúp em bắt chút bảo ngư hải dâm tôm tít linh tinh gì đó về đây đi. Có bao nhiêu em lấy bấy nhiêu? Nếu không con mà tiếp theo bị bán đi, chính là em trai bé nhỏ này của các anh đấy. Hai con quỷ nước cảm giác chính mình cũng sắp trở thành quỷ buôn hải sản rồi. Tôm hùm thì phải tìm hộ So biển sinh hầu cũng tìm hộ Cua đồng lớn cũng phải tìm hộ hiện tại đến bao ngư Hải sâm, tôm tít cũng phải tìm Khẩu vị này thật là càng lúc càng lớn Trương đạo trưởng cũng rất bận rộn Quỷ vương lấy vợ Không ít ma quỷ đều tụ tập đến thành phố đê Dẫn đến thành phố đê xảy ra không ít Sự kiện ma quái Ngay cả bên phía cảnh sát Cũng phải tiếp nhận càng nhiều vụ án Bọn họ tự nhiên cũng không rảnh rỗi việc đi tới thành phố B đưa lợn vì sợ người khác chậm trễ cố đại sư sợ bọn họ bị khí chất đặc biệt của cố đại sư hù dọa ông đành phải rút chút thời gian tự mình đi ông buổi sáng đi giữa trưa đến trở về buổi chiều còn phải tới điều tra một vụ án là trong nhà một cặp vợ chồng xảy ra chuyện bọn họ nói vào buổi tối thường xuyên nghe thấy trong nhà có tiếng người đi lại tưởng là có trộm sau khi báo cảnh sát đến thì nghe nói xem xong trong phòng căn bản không có người sự tình quỳ dị như vậy tự nhiên liền tìm đạo trưởng trương đạo trưởng xem qua mới biết tiết trộm kia chính là đứa con trai chết vì ung thư của vợ chồng họ cuối cùng hai người một ma khóc bù lu bù loa gặp mặt lần cuối cùng xong ông liền làm một hồi cúng bái hành lễ đưa con ma này đi bận việc cả ngày buổi tối khi trở lại sở sự vụ cơ quan đặc bộ thành phố đề liên thấy phần lớn người trong cơ quan đều không có mặt hỏi một thực tập sinh mới tới sau đó mới biết được là xảy ra chuyện rồi trong lòng của ông hững một cái nhanh chóng tới đàn trang mới biết được là quỷ vương chạy rồi hiện giờ cán sự chủ yếu cơ quan đặc biệt đều ở chỗ này lý bộ trưởng nổi giận đùng đùng tên họ trang kia đã bị dằn vặt thảm đến như vậy rồi vẫn là cố đại sư người tạp phát lấy đưa đến trên tay các cậu Vậy mà cũng có thể để hắn chạy mất. Ngày hôm qua, chúng ta vẫn mới ồn ồn thỏa thỏa đem quỷ vương sao đến tay các cậu. Hiện tại các cậu lại nói tiền họ trang chạy, chạy mất à? Đã đến nước này rồi, cũng không ai dám giải thích gì thêm. Dù rằng chuyện này đúng là sai lầm của bọn họ, hiện tại cũng không có gì để nói. Trường đạo trưởng nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này ông mới biết được, quỷ vương kia không biết là dùng biện pháp gì. Khi bọn họ chuẩn bị làm phép đưa hắn xuống địa giới cầm tù, hắn đột nhiên liền tránh thoát chuỗi tiền đồng, đột ngột từ dưới đất bật dậy, chạy trốn ra ngoài. trong nháy mắt không thể bóng dáng đâu, chỉ để lại một chuỗi tiền đồng rời tại chỗ. Trường đạo trưởng không dám tin, điều này sao có thể chứ? Đàn trăng của chúng ta cài đặt nhiều cấm chế như vậy, mà quỷ bình thường cho dù tiến vào được cũng không ra nổi. Tên họ trăng đó làm sao có thể chạy thoát đây? triệu đạo trưởng cũng nói việc này chúng tôi cũng không biết tôi nghi ngờ trên người hắn ta khả năng có pháp khí lợi hại nào đó nếu không làm sao hắn có thể trốn giữa tình huống đó được vậy bây giờ nên làm cái gì đây quý vương này vừa chạy muốn bắt hắn lại liền càng khó khăn hơn chúng ta còn đắc tội với hắn như vậy hắn khẳng định sẽ quay lại báo thù đến lúc đó nếu như hắn triệu tập bách quỷ làm loạn nhân gian vậy thì thảm rồi đúng rồi đám quỷ nô không chạy trốn chứ để tránh xảy ra chuyện vừa rồi chúng tôi đã đưa tất cả quỷ nô đi rồi vậy là tốt rồi chuyện này rắc rối to rồi tên họ trang kia bị bọn họ chỉnh tới thảm như vậy sợ hắn vùng dậy sợ là không chỉ bọn họ gặp nạn có khả năng hắn còn muốn tìm cố đại sư báo thù trương đạo trưởng nhanh chóng gọi điện thoại cho cố đại sư nói cho cô tin xấu này tên họ trang đó chạy mất rồi Xin lỗi, thời gian này cô nên cẩn thận một chút để đề phòng bất chắc. Chúng tôi sợ rằng tên họ trang đó quay lại tìm cô báo thủ. Cô phi âm không nghĩ tới tên họ trang đó còn có thể chạy được. Cô đột nhiên nhớ tới hình như cô cũng từng ăn một con quỷ nhỏ đặc biệt giỏi chạy trốn. Lúc ấy cô mới vừa tỉnh ngủ đói bụng sắp chết. Đang lượn khắp núi tìm đồ ăn. Vừa lúc ngay tại đỉnh núi ngửi được một chút mùi khá thơm. Lúc đó liên bị cô nhận định thành đồ vật có thể ăn được không ngờ chàng con quỷ nhỏ này cực kỳ rào hoạt mồm mép liền miền không dứt đến cuối cùng hắn cũng chạy đi mất tiêu không hiểu hắn làm thế nào mà có thể trốn được từ trong tay cô cô còn chưa ăn tận hứng nữa mà cô phi âm lại nói ừ tôi không có chuyện gì đâu dù sao thì hắn ta cũng không làm gì được tôi các người cẩn thận một chút nhá cẩn thận rơi vào bậy của hắn đấy Trường đạo trưởng nói tài nghệ không bằng người nên không còn gì để nói trời làm xong việc tại thành phố đê trương đạo trưởng nhớ tới ánh mắt của cố đại sư ông rốt cuộc lại một lần nữa hẹn cát hồng ra gặp mặt gần đây việc làm ăn của cát hồng không náo nhiệt như trước bởi vì khi sự việc người mặt quỷ xảy ra người trên máy bay cũng không ít còn có phải người rất có danh vọng tuy chẳng đáp ứng không tiết lộ chuyện người mặt quỷ Nhưng đối với bên ngoài nói cát hồng không xong chắc chắn không thành vấn đề chứ. Nhiều người nói tự nhiên cát hồng sẽ bị ảnh hưởng. Cũng chỉ biết cát hồng thật ra cũng không đợi hại giống như lời đồn. Cát hồng nhận được điện thoại của lão trương còn thấy ngoài im muốn. hiếm có nha. Ông tìm tôi có việc gì. Trương lão trưởng không có tâm tư lòng vòng nói chuyện khác. Ông đi thẳng vào vấn đề nói. Lúc trước Thời gian người mặt quỷ cướp máy bay, cậu còn nhớ rõ chứ? Cát hồng liền biến sắc. Chuyện này ông đương nhiên nhớ rõ. Bởi vì lúc trước ông căn bản, không làm được tích sự gì. Cho nên tiếng tăm vô dụng của ông cũng truyền đi ra ngoài. Gần nên gửi tới tìm ông, đều ít đi khá khá. Kiếm tiền tự nhiên cũng ít đi. Làm sao vậy? Có việc à? Trương đạo trưởng nói, lúc trước cậu hôn mê rồi, cô đại sư người ta thực sự cứu cậu. Tôi nghĩ cậu hẳn là vẫn nhớ rõ. Cậu là người tu hành, biết đến nhiều hơn so với người bình thường Cũng biết quy củ trong nghề Đừng làm những chuyện thẹn với lòng Biến cho hại người hại mình Cậu hại chính mình cũng không sao Tôi không quản đến Nhưng hại người khác thì không được Cát Hồng nghĩ ngợi mà nói Có phải cô đại sư đã xảy ra chuyện gì hay không? Lúc trước khi các cậu sắp chết Là cô đại sư cứu các cậu Cậu nhận ân tình của cô ấy Thì phải biết cảm ơn Chuyện của sự thúc cậu hẳn là nhớ rõ Cả nhà sư thúc chịu khổ bao nhiêu Chẳng lẽ cậu đã quên rồi Nỗi khổ cụ tệ tàm khuyết Đáng sợ ra sao Là tận mắt cậu nhìn thấy Cô đại sư hiện tại đang gặp khó khăn Tôi hy vọng cậu không làm ra Những chuyện vòng ẩn phụ nghĩa Ông nói tôi đều hiểu được Nhưng tôi cũng không xấu xa Giống như những gì ông nghĩ Tôi chỉ là mượn vận mà thôi Mượn chút vận cũng sẽ không chết Nhiều nhất là sống hơi thảm một chút Ai mà không muốn sống trong an lành chứ Cậu đang muốn sống thảm một chút Cậu còn cần làm loại chuyện tăng tận thiền lương này Để mà kiếm tiền sao Cát Hồng à Tôi khuyên cậu Ác giả thế ác báo Nếu như bị tôi bắt được Tôi sẽ không tha cho đâu Cát Hồng đương nhiên hiểu được Hắn quả thật không muốn sống trong khổ cực Khốn cùng thất vọng Tới nơi nào Cũng phải nhìn sắc mặt người khác Ngày tháng như vậy có gì đáng sống chứ Được Tôi sẽ lấy danh nghĩa cố đại sư quyên góp một khoản tử thiện Cũng coi như làm rõ ân tình giữa tôi và cô ấy. Cũng không biết một cái mạng của cậu đáng giá bao nhiêu tiền. Vậy tôi mỏi mắt mong chờ. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, không khí rơi vào trầm lặng. Các hồng vốn tính toán quyên một trăm vạn, coi như tận tình tận nghĩa. Nhưng bị trương đạo trưởng ép như vậy, hắn khẳng định không thể chỉ quyên góp một trăm vạn được rồi. Mấy năm nay, hắn đi xem bói cài vận cải danh kiếm được không ít tiền. Chỉ cần nhìn vào việc hắn ở đế đô, có cả một tòa biệt thự, liền biết được ngày thường, khách hàng của hắn có bao nhiêu người quyền quý. Hắn nhẫn nhịn đau lòng nói, 500 vạn, nhiều nhất là 500 vạn, nhiều hơn thì tôi không có. Cát 500, tôi coi như là nhìn thấu cậu rồi. Cát 500 là cái quỷ gì? Cát hồng quyên góp 500 vạn, hắn cũng rất đau lòng. Hắn lại nghĩ tới việc vị khách hàng mới làm thương nhân kia đến cầu xin hắn mượn vận. Là do người này đưa khá ít nên hắn vẫn luôn không đáp ứng. Nhưng nghĩ tới gần đây sinh ý cũng không tốt lắm. Hắn nghĩ nghĩ liền dứt khoát đáp ứng rồi. Tên họ trang này vừa chạy liền trực tiếp chạy khỏi thành phố đê. Thành phố đê khủng bố như vậy hắn cũng không dám trở về. Sau này dù có đi ngang qua cũng phải đi đường vòng. May mắn Hắn còn có buộc bảo mệnh Nếu không điên thảm thật rồi Đợi đấy, để hắn khôi phục nguyên khí Nhất định phải dạy dụ cô gái tóc dài kiêm một trận Tôi bỏ đi Hắn vẫn là nên sống cho tội đã Báo thù gì Thì làm sao quan trọng bằng còn sống chứ Đại trưởng phu Co được thì giãn được Hắn sống 500 năm này Cũng không sống uổng phí Ồ, nhìn xem ai đây nhỉ Giọng cùng một người phụ nữ Từ một bên truyền đến Tên họ trang ngẩng đầu nhìn quả nhiên là oánh oánh vợ trước của hắn Hiện giờ cô vẫn mặc một thần váy đỏ Ngồi trên người một con sói Cười nói với hắn Anh xem đi Tôi biết ngay người nhát can như anh Pháp bảo bảo mệnh rất nhiều Nhất định có thể trốn ra ngoài Nay chẳng phải bị tôi đoán trúng rồi sao Tên họ trang muốn giữ vững hình tượng đẹp trai của hắn ta Nhưng lúc này Đạo hạnh còn chưa khôi phục Ngay cả tay cũng chưa mọc ra cổ cùng thân thể, chỉ giữa vào một khối thịt mà nối liền. thoạt nhìn không đẹp trai chút nào. Hắn bất đắc sĩ nói, Oanh oanh, tôi biết em còn nhớ tôi, không đã nhìn tôi chết đi mà. Oanh oanh cười hì hì một tiếng nói, Thôi đi, tôi chỉ là đến xem anh vì chân ái của mình mà trả giá bao nhiêu. Chân ái của anh có cảm động đến nước mắt rời ràn rộ hay không? Có vì anh mà cầu xin đám đạo sĩ đoài người, cầu xin bọn họ thành toàn cho hay không? tên quỷ họ trăng không biết nói gì oanh oánh à trần anh sẽ không cần báo đáp tôi không quan tâm cậu ấy đối xử với tôi như thế nào oanh oánh đáp oè em có thai rồi à cút đi được rồi oanh oánh em xem hiện tại tôi yếu ớt như vậy em có thể thu lưu tôi một thời gian hay không chờ tương lai tôi nhất định báo đáp lại tình ý của em dù sao người có thể đến thăm tôi khi tôi gặp rủi ro cũng chỉ có mình em thôi Đúng vậy nha, cũng chỉ có tôi không muốn sống Cũng muốn đến xem chuyện cười của anh thôi Anh đi tìm chân ái của anh đi thôi Tôi tin tưởng hắn khẳng định sẽ đồng ý thủ lưu anh đấy Phải rồi, tôi cũng sắp kết hôn Chồng của tôi đối xử với tôi cực kỳ tốt rất nghe lời tôi Tôi thích cái gì liền cho tôi cái đó Tôi nói làm cái gì thì làm cái đó Chúng tôi cực kỳ ân ái Anh nhận được thiệp mời nhớ tới tham gia hồn lễ nhá Đúng rồi quả ít thì đừng có đến tên quỷ họ trang liên tục gặp đà kích lúc này khuôn mặt vốn dĩ rối rắm nhìn càng thêm rối loạn hơn hắn chỉ kém chút là không ngửa mặt lên trời mà gào thép biểu đạt tâm tình buồn bực của chính mình một chút Oanh oanh cười yêu kiểu một tiếng liền rời đi tên họ trang ở trong núi tùy tiện tìm một cái sơn động rồi trốn mười ngày thân thể cuối cùng cũng khôi phục lại bảy thám phần lại đẹp trai như trước Lúc này hắn lại nghĩ tới chân ái hiện tại của mình. Hắn thật chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp và dễ thương giống như nhất chu vậy. tuy rằng nói người và ma không giống nhau, nhưng dù là ma cũng phải có chút mơ ước chứ. Kẻ mà chân ái lên não như hắn, mỗi ngày đền dựa vào nhớ nhung mà sống qua ngày. Không bằng đi tìm cậu ấy đi, đứng từ xa nhìn một cái cũng được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ tuần Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.